Lý Tẩm Hoan đáp Hoàn toàn không phải Tiểu Phi nhớ mắt Nhưng chính Thượng Quan Phi đã Lý tầm Hoan ngắp ngang Thượng Quan Phi chỉ độ trừng thôi Tiểu Phi nói Thế thì những lời nói của hắn Đều không đúng cả hay sao Lý tầm Hoan đáp Chuyện đó thì đúng Nhưng hắn thì lầm Tiểu Phi hỏi Sao lại nhìn lầm được Lý Tẩm Hoan đáp Hắn nói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 Hắn muốn lập nghiệp bằng công cụ kinh vô mạng Cho nên tôi mới nói kinh vô mạng đã chết từ dạo ấy rồi Tiểu Phi cao mắt Hắn bộc lộ nỗi buồn vô hạn Liếc tầm hoan thở dài nói tiếp Ai, Đáng tiếc là thượng quan Phi không thấy lỗi lòng của cha mình Tiểu Phi gật đầu Như vậy mặc nhiên thượng quan Phi lại chết vì chính hành động của cha hắn Lêu thùng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 你的瞬间的